Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô đè lại vết thương Cẩn thận nhìn nhất cứ nhất động của Tiêu lang Phong Trình Diệu Tinh Hôm nay thu mấy hận cũ của chúng ta Sẽ tinh hết một lần Diệu Tinh không theo kịp bước chân Của Tiêu lang Phong Sau lưng cô vẫn còn đau Nên không thể đứng thẳng người Cô gần như là bị Tiêu lang Phong lôi lên lầu Trong đám đông Mặc dù mọi người cảm thấy cảnh tượng này có hơi tàn nhẫn Nhưng lại không có người nào dám mở miệng Dù có lòng hay là vô tình Dù sao cũng là trình Diệu Tinh làm được nhà đình bị thương Dù sao thì chuyện của Tiêu Lang Phong bớt can thiệp vào sẽ tốt hơn Lang Phong, anh bình tĩnh một chút Giọng nói của nhà đình mang theo vẻ nóng này và run run hình như là rất đau và cũng rất lo lắng Tiêu Lang Phong, anh muốn tôi ra anh muốn làm gì hả Diệu Tinh cố gắng vùng vẫy nhưng không cách nào thoát khỏi Tiêu Lang Phong Phòng nghỉ lầu 2 Tiêu Lang Phong lôi Diệu Tinh vào để mạnh cô một cái, rầm Diệu Tinh nhích nhác ngã làn trên mặt đất Tiêu Lăng Phong tức giận đóng cửa Sau đó khóa lại Nghe âm thanh lây cạch Trong phút chốc đôi mắt Diệu Tinh mở to lên Tiêu Lăng Phong Anh ớ Diệu Tinh đang muốn nói gì đó Tại bị Tiêu Lăng Phong nắm lấy tóc kéo lại Tại sao lại làm như vậy Anh lại lùng nhìn chăm chăm vào Diệu Tinh Rõ ràng là tự cô ta ngã xuống Diệu Tinh hét lớn Tôi cho cô một cơ hội nữa Về mặt Tiêu Lăng Phong âm u hơn Bàn tay đang nắm tóc Diệu Tinh càng thêm dùng sức ớ Diệu Tinh đau đến mức kêu loạn thảm thiết Đau quá anh bụng tay Nói Tôi đã nói không phải tôi Diệu Tinh đau đến rời nước mắt nhưng vẫn quần cường hô to Trình Diệu Tinh tôi đã cho cô cơ hội Là cô không biết quý trọng Tiêu Lăng Phong cắn ra nghế lợi nói Tiêu Lăng Phong anh không có quyền làm như thế với tôi Không biết anh ta muốn làm cái gì Nhưng Diệu Tinh cảm thấy rất sợ Trình Diệu Tinh Loại người đê tiện như cô Có tư cách gì mà nói quyền lợi với tôi Anh để mạnh rượu Tinh ra rượu Tinh nằm trên sàn nhà Gió đêm thổi vào từ cơ dấu sát đất đang mở rộng rượu Tinh lạnh đến phát run Tiêu lang phong, em cũng biết đau lòng sao Diệu Tinh cố gắng chống thân thể lên Cô biết, cô sợ, cô mềm yếu Chỉ gắng kích thích thú tính của Tiêu lang phong mà thôi Tôi không phải đã nói rồi sao Anh sẽ gặp báo ứng đây chính là vì anh hại tôi bị thương Cho nên ông trời đã trừng phạt anh Diệu Tinh quát lên Khóe miệng con nờ một nụ cười Tiện nhân Tiêu Long Phong giống dần, một cái tát quăng đến Tròm nhé mắt, Diệu Tinh ngã trên mặt đất Cái tát này rất mạnh Đánh mạnh đến nỗi, lỗ tai Diệu Tinh Va lên ong ong, cô nằm trên mặt đất Trên mặt nóng hừng hực, nhưng cô vẫn mỉm cười Nụ cười này với Tiêu Long Phong Đang nổi giận đùng đùng mà nói Chính là châm dầu vào lửa Quả thật không biết hối cải. Nói về gì phải hối cải, Tiêu Long Phong là tôi cố ý đấy Diệu Tinh cán răng, Nếu như thời gian có thể quay ngược lại Vẫn sẽ làm như vậy nhìn anh khổ sở như thế này, anh có biết tôi đang rất vui vẻ không? của cấm miệng cho tôi. Tiêu Lang Phong gào thét, dùng sức băm lấy cổ Diệu Tinh. Tiêu Lang Phong tội nhất, anh muốn giết tôi, bằng không những gì anh ban cho tôi, tôi sẽ trả lại anh từng thứ từng thứ một. Diệu Tinh mỉm cười, nhìn dáng vẻ giận dữ của Tiêu Lang Phong trong lòng cảm thấy rất sảng khoái. Chị Diệu Tinh, cô cho rằng tôi không dám sao? Bất chợt, tay Tiêu Lang Phong diễn chặt hơn giữa tình không ít nào để hô hấp. Tuy nhiên, cô cũng không hề giãi ruộng. Ngường lại, còn mang theo một nụ cười giải thoát. Mắt tiêu lâm phong đỏ như máu, gân xanh trên tay nổi lên. Đây không phải lần đầu tiên anh bóp cổ cô, nhưng lại là lần đầu tiên anh căm hận như thế. Dường như chỉ có bóp chết cô mới giải được nỗi hận trong lòng anh. Nhưng mà từ từ, các ngón tay của anh buông rượu Tinh ra. Trình Diệu Tinh, chết, quá đơn giản. Tôi không cần cô phải chết tôi muốn hành hạ cô từng chút từng chút một Diệu tình nằm trên mặt đất nhét vào từng ngụm từng ngụm không khí thôn hên hò khàn không ngừng ngoài cửa đường nhận đình ra sức khó cửa lăng phong anh làm gì ở trong đó vậy đừng nói là tổn thương rượu tinh anh mở cửa nhanh lên trình diệu tinh nhận định lương thiện như thế sao cô có thể nhận tâm lọc cô ấy bị thương nghe giọng nói đường nhà đình trong lòng với bình tĩnh được một chút đã hoàn toàn mất sạch cô nói đi bởi vì tôi độc ác Trịnh Diệu Tinh trả lời Tiêu Lăng Phong em muốn mình cho rằng tôi cố ý thì tôi chính là cố ý Được, rất tốt Tiêu Lăng Phong giận qua hóa cười Trịnh Diệu Tinh, có phải cô thật sự cho rằng tôi không có biện pháp với cô hay không Anh ta dùng sức nắm lấy cảm của Diệu Tinh Tôi không làm khó dễ cô bởi vì tôi biết cô không quan tâm nhưng còn chỉ ngự nếu như ông ấy biết sức khỏe mạnh của ông ấy là giống thân thể của con gái để đổi lấy Cô nói xem sẽ như thế nào." Trong đầu Diệu Tinh, nháy mắt đã trở nên trống rỗng. "Anh hiện họ?" Diệu Tinh quát lên, không dùng thủ đoạn đặc biệt thì làm sao có thể đối phó với loại người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyen.audio.net